Chương 14 Bani chớp chớp mắt nhìn vào bóng tối Khi mắt nó đã quen với việc không còn ánh sáng mặt trời Thì những vật lờ mờ trong bóng tối mới dần hiện rõ ra Nó nhận thấy ánh sáng từ lối cửa hang chiếu vào bên trong sâu hơn chúng tưởng Và ít nhất trong vài thước đầu tiên Nó có thể nhìn thấy những thân rong biển xanh nhờ nhờ Phủ bày nhầy bên dách và trên nóc hang Cả ánh sáng lấp lánh của một dòng nước nông Tỉnh lặng bên dưới Nó thận trọng bước về phía trước Một tay dơ lên chạm vào nóc hang Tay kia gian ra chạm vào một bên dách Nhẹ nhẹ và đều đặn Nó có thể cảm thấy Simon đang đi phía sau Kéo sợi dây buộc ngang thắt lưng nó Rõ mồm một trong không gian yên lặng khép kín của cái hang Nó có thể nghe được tiếng chân của hai đứa Lội bì bỏm và tiếng thở của anh trai Đi cẩn thận nhé Simon nói từ phía sau. Thằng anh nói rất khẽ, gần như thì thào. Vậy mà cái hang vẫn dội lại giọng nó, thành một tiếng ì ầm gian dậy khắp cả không gian bao quanh chúng. Em đang cẩn thận đi thôi. Em có thể bị va u đầu đấy. Anh cũng có thể bị va u đầu. Coi chừng cái nhũ đá, nó xa xuống thách đấy. Đặt tay lên nóc hang, anh sẽ sợ thấy đường. Anh biết rồi. Simon nói sốt ruột Cổ nó phải chúi xuống rất khó chịu Vì cao hơn bà Nên nó cứ phải khom người suốt Để tránh khỏi đập đầu vào đá nhầy nhùa bên trên Thỉnh đoạn một giọt nước to lạnh Lại nhỏ vào bên trong cổ áo sơ mi của nó Lạnh quá nhỉ? Lạnh phát cống Chiếc quần sọt dính bếch vào đùi bà nhấp nhát Và nó cảm thấy hơi lạnh luồn qua áo Mỗi lúc nó lại càng cảm thấy khó nhìn được những thứ xung quanh hơn Và chẳng mấy chốc, nó phải lo lắng dừng lại Cảm thấy bóng tối dây tới gần Như thể đang bưng lấy hai mắt Lần mò lên trên, ngón tay nó không còn sợ được đến nóc hang nữa Bên trên đầu, nóc hang đã dưng cao quá tầm giới của nó Và nó chỉ nắm được không khí Chờ một chút, anh Simon Giọng của nó dội lại từ mọi phía nghe rờn rợn Em nghĩ là nóc hang chỗ này cao hơn Nhưng giờ em không nhìn thấy gì cả Anh vẫn có diêm đấy chứ Simon lần theo cái dây Để tới chỗ Bani đang đứng Nó chạm được vào dây thằng em Và Bani cảm thấy yên tâm hơn hẳn Trước cảm giác tiếp xúc này Thậm chí còn hơn là Nó dám tự thừa nhận với chính mình nữa Đừng có động đậy Anh sẽ buông cái dây ra một lúc đấy Simon mò mẫm Trong túi tìm diêm Rồi mở bao diêm ra Sờ các cạnh cẩn thận Để biết chắc là mình mở đúng chiều Hai que diêm đầu chỉ bứng bỉnh kêu kẹt kẹt trên giỏ Mặc cho nó ra sức quẹt Và chẳng que nào bắt lửa Que diêm thứ ba cháy Nhưng là bị gãy luôn Làm bỏng ngón tay Simon Đến nỗi nó kêu lên một tiếng Và đánh rơi que diêm Trước khi chúng kịp chấp chấp mắt cho hết lóa vì ánh lửa bất ngờ Có tiếng sèo xèo nho nhỏ Khi que diêm rơi xuống chuộng nước Quanh chân chúng Nhanh lên Bunny nói Anh đang nhanh hết cỡ đây. a được rồi. Quê diêm thứ tư khô, bắt lửa và bập bùng cháy. Simon khung tay che ngọn lửa. Lạ nhỉ, chắc là ở đâu có gió lùa rồi. Nhưng anh không cảm thấy gì cả. Vậy mà quê diêm lại cảm thấy? Tốt rồi, như thế có nghĩa là sẽ có lối ra ở đâu đằng kia. Thế thì đây đúng là cái hang cần tìm. Bàn tay Simon che ngọn lửa nhỏ chói mắt. Và Bunny vội vã nhìn xung quanh trong ánh sáng chập chờn Bóng của chúng nhảy nhót trên dách hang, to đùng và non thật kỳ quái. Bunny nhìn lên và thận trọng bước dài bước lên phía trước. Giật cao lên nào! Này, ở đây nắp hang cao hơn, anh có thể đứng thẳng được đấy! Simon thận trọng bước đến chỗ em trai. Trong lúc dẫn công người bên trên que diêm, Rồi dũi thẳng lưng ra và thở vào một hơi nhẹ nhõm Nhưng rồi que diêm cháy đến ngón tay nó Và nó thả dội xuống Ngay lập tức bóng tối bao trùm lên hai đứa như một tấm chăn Đứng yên nhé, anh sẽ chăm que khác Thôi, chờ một chút Mình không cần phải lãng phí đâu Em có nhìn thấy một đoạn phía trước lúc lửa chưa tắt Vì thế mình có thể đi hết đoạn đó Rồi anh hãy chăm que khác Bunny nhắm mắt lại Không hiểu sao, mặc dù mở thì cái hang vẫn tối như vậy. Nó thấy nhắm mắt lại cho nó cái cảm giác an toàn hơn. Ngón tay vẫn lần theo vách đá trơn tuột. Nó bước hai ba bước lên trước. Simon bước theo, một tay đặt lên da em trai. Mắt nhìn trồng trọc và bóng tối nhưng chẳng thấy gì. Như thể có một tấm màn đen dày đặc che rũ ngay trước mặt. Chúng cứ tiếp tục vào hang như vậy trong một khoảng thời gian dường như vô tận. Cứ chốc chốc, Simon lại đánh một quê diêm Và chúng bước tiếp trong lúc cái nguồn sáng mờ mờ còn cháy Và vài bước nữa theo trí nhớ sau khi diêm tắt phục Một lần chúng thử thấp mẫu nến Nhưng nó chỉ kêu xèo xèo bướng bỉnh Thế nên Simon lại nhét nó vào túi Không khí phả vào mặt chúng lành lạnh nhưng trong lành Mặc dù xung quanh chúng toàn mùi muối và rong biển Như thể đang ở dưới biển Chúng thấy không khó thở lắm. Sự tĩnh lặng cũng như bóng tối dường như đặc quánh, chỉ bị phá vỡ bởi chín tiếng bước chân của chúng và tiếng chan thánh thót của những giọt nước từ trên nóc hang thỉnh thoảng rơi tọt xuống. Trong lúc Simon đang đứng im và loay hoay với bao diêm thì Bani cảm thấy sợi dây quanh bụng mình giật mạnh vào người một, hai lần. Hai lần kéo, chắc là chỉ trên đó. 10 phút Trời đất, em cứ tưởng mình đã ở đây đến hàng tiếng đồng hồ rồi. Anh sẽ làm hiệu lại." Simon nói, nó đánh một que và nhìn thấy sợi dây mảnh đang căng lên trong ánh lửa. Nắm chặt sợi dây, nó cũng giật hai cái chậm và đều về phía tín hiệu kia. "Nghĩ đến chị Tren ở đầu đằng kia cứ là lạ thế nào ấy." Bunny nói. "Không biết còn bao nhiêu nữa. Ôi, anh có nghĩ mình sắp bị hết dây không?" Vậy có dài không? Khá dài đấy. Simon đáp, cố ra vẻ lạc quan hơn là nó cảm thấy trong lòng. Mình đi chậm quá. Úi! William cháy đến ngón tay và nó dội dàng buông ra. Không thấy có tiếng xèo xèo khi William rơi xuống. Khi hai đứa mò mẫm đi tiếp, Simon chợt nhận ra là nó đang cố lắng nghe âm thanh ấy. Dừng lại một lát, bà Nó di di chân dưới đất và nhìn xuống Nền hang không còn ướt nữa Dép của em vẫn còn kêu lép nhép mà Bà nói Đó là nước ở bên trong dày Chứ không phải bên ngoài đâu đồ ngốc ạ Giọng Simon gian ẩm lên trong hang Và nói là dội dàng hạ xuống thành khẽ thì thào Gần như sợ rằng âm thanh đó Sẽ làm sập cả nóc hang trên đầu chúng Dách hang ở đây cũng không còn lây nhây nữa Bà Ni đột nhiên nói Là đá khô. Thực ra đá khô được một đoạn rồi, chỉ tại em công nhận ra thôi. Một que diêm nửa sáng bùng lên khi Simon châm vào que diêm gần cháy hết trên tay. Nó đưa ngọn lửa lại gần dách đá. Hai đứa nhìn thấy lớp đá granite xám trơ trụi, đôi chỗ nổi lên những dân đá sáng trắng và không còn chút rong biển nào. Khi bani Nì cúi người xuống để sờ, nó thấy mặt đất phủ toàn bùi cát. Chắc là mình đang đi lên đồi. biển chắc không thể ăn sâu được đến đây đâu Nhưng mình nghe thấy tiếng biển âm ầm, ầm từ trên miệng hốn mà Sáng nay ấy Liệu như thế có nghĩa là mình đã đi qua miệng khe núi rồi không Bunny ngửa cổ nhìn lên nóc hang Anh không nghĩ thế Simon nói dễ không chắc chắn Tiếng biển có thể dọng xa cả đoạn đường dài Này, nhìn phía trước nhanh đi, diêm sắp tắt rồi Bunny nhìn về phía trước và thấy các khung cảnh giờ đã trở nên quen thuộc Mà mãi về sau nó vẫn không thể nào quên Những dách hang hẹp Chạy ngoan ngoèo vào bóng tối giấy bao nhiêu hình bóng đang nhảy nhót Như kẹp chặt chúng Trong gọng kiềm tù túng không mấy thân thiện Và và đúng giây phút Bóng tối lại chực ba phủ lấy chúng Nó mơ hồ cảm thấy Màn đen trước mặt gần hơn khi nãy Nó ngập ngừng đi lên phía trước Nhưng linh tính mách bảo Nó dừng lại Nó quờ tay ra trước khoảng không im lặng Bàn tay đập vào đá cứng Chỉ cách mặt nó khoảng dài in Simon, đừng cục rồi Cái gì? Giọng Simon gian lên dễ nghi ngờ và thất vọng Nó đã đánh giật với những que diêm Giờ thì nó sờ thấy đáy hộp Và nhận ra là mình không còn nhiều nữa Trong ánh sáng chập chờn Khó có thể phân biệt được Những cái bóng với bóng tối dày đặc Nhưng chúng đã kịp nhìn thấy cái hang Vẫn chưa đến tận cùng Thay vì thế lòng hang thay đổi Ngay trước mặt chúng Thành một lối đi hẹp hơn ở xa xa Nhỏ và cao Với một tảng đá cụi nằm kẹt Giữa hai bên dách phía trên nền đất Chừng 1 mét Trên đầu chúng cao quá tầm giới Khe hang hẹp mở rộng ra cho đến nóc Nhưng chẳng có cách nào Để trèo lên đó cả Tảng đá đã chặn lối lên Chúng mình sẽ chẳng bao giờ Qua được chỗ kia Simon tuyệt giọng nói Chắc là đá đã rơi xuống sau khi ông người con quan đó đi qua. Bunny nhìn xuống cái khe hở tối on đáng sợ còn lại ở bên dưới khe đá. lẫm chởn toàn đá và đầy đe dọa sao bóng lửa bập bùng và nuốt nước bọt. Nó bắt đầu ước gì hai anh em được quay trở lại chỗ có ánh sáng mặt trời. Sau đó nó nghĩ về chén thánh rồi đến vẻ mặt của gã Hastings. Em có thể chui qua bên dưới nếu em bò. Không. Simon phản đối ngay lập tức Nguy hiểm lắm Nhưng bây giờ mình cũng không thể quay trở lại Bonnie lấy lại tự tin Khi nó bắt đầu tranh luận Mình đã đến tận đây rồi Có thể mình chỉ còn cách chiến thánh Có mấy bước thôi Em sẽ ra ngay nếu lối đi quá chật Ôi thôi nào Simon Để em thử đi Quay diêm phục tắc Mình không còn nhiều nữa Simon nói trong bốn tối Sắp hết rồi Mình phải thắp mẫu nến đó lên, không thì sẽ bị tắt ở đây. Em đang ở đâu? Lần theo sợi dây về phía bani, Simon cầm lấy tay em trai và đặt bao diêm vào đó. Rồi nó sờ túi tìm mẫu nến, lao cái bức vào áo, hiệp vọng có thể làm nó khô hơn. Nào, bật một quay diêm lên. Có một tiếng động đằng sau chúng trong bóng túi, giống như tiếng đá rơi. Một tiếng kèn kẹt, lạch, cạch và rồi lại im lặng. Cái gì thế nhỉ? Hai đứa lo lắng nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim chúng bỗng dưng đập thình thịt. Bà đánh một que diêm, tay run rẩy Quanh chúng, cái hang lại tràn ngập ánh sáng, Duy chỉ có bóng tối súng xích ở phía tiếng động như đang chế diễu. Chẳng có gì cả đâu. Cuối cùng Simon nói, Chắc là một tảng đá mình đã cọ vào nên lông ra. Đây! Nó đưa mẫu nến lên trước ngọn lửa Que diêm tiếp tục cháy Nhưng mẫu nến vẫn chỉ kêu xèo xèo như lần trước Chúng thử thêm lần nữa Cố nín thở Và lần này thì cái bất bắt lửa Một ngọn lửa dài một vàng tỏa đầy khói Cầm lấy Bani nói và quyết tâm Em sẽ đi vào trong đó Nó đưa cho Simon những que diêm cuối cùng Và cầm lấy mẫu nến Anh nhìn mà xem Nó nói Lấy tay che ngọn lửa đầy khói khỏi gió Thực ra lối này cũng không thấp lắm Em có thể bò được Simon nhìn theo lối đi bé xíu ấy đầy lo lắng Ờ, dì chúa, cẩn thận đó nha Và nhớ kéo sợi dây Nếu em bị mắc kẹt Anh sẽ giữ dây đó Bani khuyệu tay và đầu gối Bọp vào trong cái khe tối om bên dưới tảng đá kẹt Giữ khư khư mẫu nến đang cháy lập lòe trực tắt phía trước mặt Gió lúc này hình như mạnh hơn Tứ phí chạm đâu cũng thấy đá Đến nỗi nó phải cúi đầu xuống Và thu khỉu tay vào Và trong một thoáng Nó gần như phát quảng lên Vì cái cảm giác bị mắc kẹt Nhưng nỗi lo sợ chưa kịp lớn lên Thì những cái bóng đang lù lù Ở quanh một điểm sáng Bỗng thay đổi hình dạng Và nó ngẫn đầu lên mà không cọc phải đá Nó bò thêm chút nữa Mặt hang cứng và đầy sạng Dưới đầu gối nó Và nó thấy mình không những có thể đứng dậy mà cái hang cũng rộng hơn nhiều. Quần sáng hắt ra từ ngọn lửa mà nó vẫn gìn giữ cẩn thận, thậm chí còn không chiếu đến được hai bên vết hang. Em có ổn không? Cái giọng lo lắng của Simon dọn đến nghèng nghẹt qua khe đá đằng sau nó. Bà Nier cúi xuống. Ổn cả, bây giờ hang lại rộng rồi, chắc là một lối vào em sẽ đi tiếp. Nó cảm thấy sợi dây ở bụng bị kéo chặt khi Simon giật dây trả lời và nó lại chầm chậm đi tiếp qua hang. Bóng tối mở ra đằng trước nó trong quần sáng nhỏ từ mẫu nến. Đang cháy rụi và nhỏ sáp nóng xuống nóng tay nó. Khi nó ngoảnh lại nhìn qua dai thì không còn nhìn thấy lối vừa đi qua nữa. Xin chào! Bà nói thử trong bóng tối. Giọng nó thì thầm dội trở lại Nghe vừa kỳ quái vừa đáng sợ Không trầm trầm, gian dội khắp chung quanh Như ở đoạn hang hẹp, tựa đường hầm chúng vừa đi qua Mà thì thào xa xăm và cao giói trong không gian Bà đi vòng quanh, nhòm vào bóng tối một cách vô ích Nơi nó đang đứng chắc phải rộng bằng cả cái nhà Thế nhưng nó vẫn ở sâu dưới lòng mũi Khemere Nó đứng lại phân chân, ngọn nến đang tàn, mềm nhũng trong tay Ý nghĩ về gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen Trong ngôi nhà trống không lạ kỳ của gã bỗng trở lại Và cùng với ý nghĩ ấy Là mọi mối đe dọa dây quanh bọn người đang đuổi theo chúng Bọn địch, những kẻ sẵn sàng liều mạng Hồng ngăn chúng đến gần chén thánh Bani rùng mình vì quảng sợ Và cái lạnh bất thình lình Cứ như thể bọn người nọ đang ở xung quanh nó Trong bóng tối câm lặng, độc ác và vô hình Buộc nó phải quay lại Tai nó ù lên Ngay cả trong khoảng không minh mông của cái hang Nó vẫn cảm thấy cái gì đó đang bóp nghẹt nó Một mực đòi đuổi nó đi Ngươi là ai mà dám xâm phạm nơi đây? Giọng nói dường như thì thầm Một thằng nhóc thò mũi vào chuyện quá ư ngoài tầm hiểu biết vốn đã ngủ yên không hề bị quấy phá suốt bao nhiêu năm nay Đi ngay đi Hãy quay lại nơi mà ngươi được bình an Để cho những cổ vật này yên Nhưng rồi bani nghĩ tới ông Mary Tới cuộc tìm kiếm bí mật của ông Mà chúng đang tiếp bước Nó nghĩ tới tất cả những điều ông đã nói Ngay từ khi mới bắt đầu cuộc tìm kiếm Về trận chiến đấu bất phân thắng bại Và mặc dù chẳng thấy gì ngoài bóng tối Và tấm màn đen đặc Bao quanh quần sáng vàng dọc bé nhỏ đơn độc Nó chật thấy hiện ra rõ mồn một Hình ảnh hiệp sĩ Bét Quyên Người đã khởi đầu tất cả Khi ông từ phía đông tháo chạy đến Cornwall Ông đứng trong tâm trí Bani Trong bộ giáp trụ Bảo vệ niềm hy vọng cuối cùng của Dư A Thu Và cũng bị rượt đuổi Bởi những thế lực giờ đây đang bám theo chúng Và Bani nhớ lại câu chuyện Rằng Bét được chôn cất trên mũi Khemere Có thể thẳng ngay phía trên hang Chỗ nó đang đứng Và nó không còn sợ nữa Và đây đã có sự an ủi bao quanh nó trong bóng tối, bên cạnh nỗi sợ hãi. Thế là Bani không quay lại, nó tiếp tục đi, tay che ngọn lửa nhỏ đang tắt dần, bước vào cái bóng tối, cứ trả lại tiếng bước chân của chính nó thành những tiếng giọng xì xào. Và rồi ngay trên đầu, nó nhận thấy một âm thanh kỳ lạ hơn bất cứ âm thanh nào nó đã từng nghe được. Âm thanh ấy dường như đến từ cõi hư vô, ngoài khoảng không, Một tiếng âm âm kỳ bí, khàng khàng, rất yếu ớt và xa xôi, nhưng vẫn gian khắp lòng hang. Lúc trầm, lúc bổng tựa như tiếng gió xào sạc trên các cành cây và đường dây điện thoại. Khi ý nghĩa ấy thoáng dụt qua tâm trí Bani, nó liền dơ mổ nến lên và nhìn thấy nóc hang phía trên đồng mình mở ra thành một thứ ống thông khói. Cao mãi, cao mãi, cho đến lúc tầm mắt Trong một thoáng, nó nghĩ là mình đã nhìn thấy một điểm sáng chiếu xuống. Nhưng vì ánh sáng của ngọn nến lóa ngay trước mắt, nên nó cũng chẳng thể nào dám chắc. Rồi nó nhận ra âm thanh mà nó nghe được chính là tiếng gió. Mãi tiếp bên trên, thổi xuống qua miệng hố, chỗ tạng đá mà mấy anh em phát hiện ra hồi sáng. Tiếng ù ù ở dưới hang này chính là tiếng gió thổi trên mũi Khemere. Gần như tình cờ, Khi đang mãi ngẩn lên nhìn, nó trông thấy cái gờ đá. Cái gờ đá ấy nhô ra từ một bên dách ống thông khói ở cuối hang. Một thứ ù đá bên dưới một cái hốc, hao hao cái kẹ thiên tạo giờ đúng tầm giới của nó. Bên trong đó, nó thấy ánh nến lấp lánh phản chiếu lại. Một hình thù gì đó không phải là một phần của khối đá. Không cả dám thở, nóp giới lên và thấy tay mình chạm vào bề mặt. Một vật gì đó vừa nhẵn vừa cong Dưới móng tay nó, vật ấy phát ra tiếng kêu của kim loại. Nó chụp lấy vật đó và đem xuống, chấp chấp mắt vì bụi bốc lên từ bể đá. Đó là một cái chén nặng triểu và hình thù kỳ lạ. Từ dưới chân đế dày phình ra thành hình cái chuông dài, giống hệt như những cái chén có chân nó thấy dẻ trong mấy quyển sách về vua A-thu. Nó băn khoăn tự hỏi, Làm thế nào mà những hòa sĩ kia biết được? Nó hầu như không sao tin được rằng, Rốt cuộc, đây lại chính là chén thánh. Cái chén kim loại lạnh ngắt trong tay nó, Đầy bụi và đất bẩn, Nhưng bên dưới lớp bụi vẫn là mờ hiện ra ánh vàng lấp lánh. Trên bể đá không còn cái gì nữa. Đột nhiên, ngọn nến rung rinh, sắp nến rơi xuống mềm và ấm. Bani sợ hãi đoán rằng, Ngọn nến sẽ chỉ còn cháy trong vài giây nữa, rồi thì nó sẽ chỉ còn lại một mình trong bóng tối. Nó rời bề đá trở lại hướng mà lúc nãy nó bò vào và nhận ra rằng nếu không có cái dây quấn quanh bụng thì nó sẽ bị mất phương hướng đến độ nào. Khoảng không rộng lớn của lòng hang trải ra khắp chung quanh nó vào bóng tối dày đặc. Chỉ có sợi dây này thẳng và mảnh là mách lối cho nó đi. Nó bước về phía đó, sợi dây trùng xuống đất rồi lại căng ra. Simon chắc là đang kéo Bonnie một tay ôm chặt chán thánh vào người Tay kia nâng ngọn nến giờ đã cháy gần hết lên Cơn phấn khích xua tan hết nỗi sợ hãi trong lòng Anh Simon Nó gọi to Em tìm thấy đây rồi Không có tiếng trả lời ngoài giọng nó Thì thầm trội lại trong cái hang trống trơn Thấy đây rồi, thấy đây rồi Hàng chục giọng, giọng nào cũng là của nó Dăng lên tứ phía, và ngọn nến Trung rinh, rồi tắt liệm. Sợi dây căng ra khi bani nắm vào và chậm chậm bước theo. Anh Simon đấy à? Nó lo ngại hỏi, vẫn không có tiếng trả lời. Trong chốc lát, trong đầu nó hiện ra một hình ảnh ghê rợn rằng Simon đang bị khống chế và bất lực. Còn ở bên kia lối đi hẹp kẹt trong đá là dắn người cao cao đầy nhạo bán của gà Hastings. Đang cầm sợi dây, như thể chờ một con cá đã mắc câu và chờ đợi. Cổ hồng Bani bỗng dưng khô khóc. Trong bóng tối, nó ôm cái chén thánh chặt hơn, trống ngực đập thình thịt. Rồi nó nghe thấy giọng Simon khe khẽ trong bóng tối phía trước mặt, và hơi ngàn ngẹt. Bani! Bani đó hả? Bani đưa tay ra, và sờ thấy tảng đá, nơi phần nóc tự dưng xa xuống thành khúc hẹp của lòng hang. Em đây! Simon! Em tìm thấy rồi! Em đã lấy được chén thánh rồi! Nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng dục nghèng nghẹt từ phía bên kia. Ra ngoài! Nhanh lên! Bonnie bò bằng tay và đầu gối, lại nhăn mặt mỗi khi đập vào cạnh đá sắt. Nó cẩn thận bò vào đúng cái khe chia hai ngã của hang, đôi lúc lại va đầu vào trần đá, thấp lẫm chợm trong bóng tối. Nó giữ cho cái chén thánh thẳng đứng ngay trước mặt, Nhưng cái chén chạm vào dách đá, và trước giải kinh ngạc của nó, phát ra một âm thanh ngân dài trong trẻo và du dương như một tiếng chuông. Nó nhìn thấy một quần sáng lờ mờ hiện ra ở đầu kia của khe đá, và rồi một que giêm sáng rực tượng ngôi sao, và Simon đang vừa khom người thật thấp, vừa kéo dây bằng bên tay còn rỗi. Bóng tối là mắt thằng anh to ra, tối sẫm và có vẻ hết sức hốt quảng. Nó nhìn không kếp lúc Bunny bò ra, quên hết thảy tất cả khi thấy chiếc chén cao cao. Simon từ bấy đến giờ đâm mỗi lúc một thêm lo lắng, và duy nhất có cái cảm giác Bunny vẫn đang di chuyển ở đầu bên kia là còn ngăn được nó tự mình trôi qua cái ngách bé xíu ấy. Nó đã đứng một mình trong bóng tối, căng tay ra nghe từng tiếng động, mong được thấy ánh sáng, nhưng vẫn tự bắt mình phải để dành sáu que diêm còn lại cho chuyến trở ra. Thời gian chờ đợi ấy mới lâu làm sao? Nó cầm lấy cái chén từ tay Bani Chẳng hiểu sao anh lại tưởng nó phải có hình thù khác cơ Cái gì ở bên trong thế này? Ở đâu? Nhìn này Simon sờ soạn bên trong cái chén Và lôi ra một thứ thoạt nhìn trông giống một cái que ngắn Để lâu năm nên đã đen sạm lại gần bằng cái chén thánh Người ta đã nhét nó vào giữa hai lớp thành chén và lúc nãy Bunny vội quá nên không nhìn thấy. Nó rất nặng, anh nghĩ nó được làm bằng chì. Cái gì thế? Hào hào cái ống, giống cái vỏ ống nhòm, nhưng nhỏ hơn nhiều, mà hình như không dặn ra được. Có thể chỉ khớp vào với nhau thế thôi. Simone kéo thử cái ống, và chợt thấy một đầu bung ra như cái nắp, và cuộn tròn ở bên trong là một thứ hết sức quen thuộc Là một bản dứt cổ nữa! Thì ra đó chính là điều ông ta định ám chỉ khi nói Simon đột nhiên ngừng lại Nó đã cầm một đầu của cuộn giấy định kéo ra khỏi cái ống Nhưng mép giấy lập tức dỡ dụng ra dưới tay nó chạm vào giờ dàng thận trọng, nó rụt tay lại Và cũng đúng lúc đó chợt nhớ ra Vì sao nó lại lo lắng gọi Bani ra ngoài như thế Bọn mình không được chạm vào nó, nó quá cũ rồi Bani này, bọn mình phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt Jane đã giật dây ba cái trước lúc em quay ra đấy. Chắc là thủy Triều đang lên rồi. Nếu bọn mình không thoát ra nhanh, thì sẽ bị chặn đường mất. Khi Simon và Bonnie biến vào trong miền hang, Jane liền ngồi dựa vào một cuộc đá lẻ lo trên mũi đất, giữa những thảm rong biển ẩm ướt và một dải bờ đá granite phẳng lì màu xanh xám lượm dòng quanh dách đá. Em kẹp cái hộp kính diễn vọng thật cẩn thận dưới cánh tay. Mặc dù em luôn đi cùng với Simon khi anh trai mang cái hộp nhưng cứ nghĩ đến bản dứt cổ bên trong em lại thấy một cảm giác buồn chồn kỳ lạ rằng mình đang gánh giác một trách nhiệm nặng nề. Em thả dần sợi dây câu mảnh từ cuộn dây cuốn chặt trong tay ra. Lực kéo không đều. Có vẻ như bên trong hang đá. Hai anh em cứ chốc chốc đi lên vài bước rồi lại dừng lại. Em phải rất tập trung để giữ cho sợi dây không quá căng hay quá trùng đến mức rơi xuống đất. Trời đất nóng, mặt trời chiếu như đổ lửa xuống những dách đá xám cao chút, và em cảm thấy cái nóng râm rang như kiến đốt trên da. Thậm chí cả tảng đá em dựa lưng chào cũng bị nuông nóng với ánh mặt trời, và em có thể cảm thấy hơi ấm của nó qua lưng áo. Đằng sau em, nước biển trì rầm, dỗ vào mép những tảng đá bị lộ ra. Không còn một âm thanh nào khác ở bất kỳ đâu. Dưới chân mũi đất hiêu quạnh này dưới mặt biển lan tỏa ra mọi hướng. Và nếu không có sợi dây đang rung rinh trong tay, thì Jen hẳn đã tưởng rằng mình là người duy nhất trên thế giới. Đất liền và ngôi nhà xám dường như ở rất xa. Em nghĩ miên mang, không biết bố mẹ đã từ Benzen trở về chưa và họ sẽ nghĩ gì khi thấy ngôi nhà trống không? chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy người nào đã đi đâu. Em nghĩ về ba bóng người mà mấy anh em đã nhìn thấy sải bước trên mũi Khemere. Dẫn đầu là gã hát tiên đáng sợ, đen xì một màu và chân cảnh dài hoàng như một con bò hung khổng lồ. Theo bản năng, em nhìn lên dách đá, nhưng không một âm thanh, không một chuyển động. Chỉ có dải bờ đá xám ngã bóng lên em như ham dọa Và chóc cỏ xanh ở trên mũi đất, bên trên chỗ em ngồi chừng sáu chục mét. Rồi ông Mary lại theo những ý nghĩ ấy lên vào tâm trí em. Ông đang ở đâu nhỉ? Lần này không biết ông đi đâu. Gần cuối cuộc tìm kiếm rồi mà chuyện gì lại có thể quan trọng tới mức khiến ông phải đi. Không lúc nào trên nghĩ là ông có thể bị hại hay bị cái địch bắt đi cả. Em nhớ rất rõ vẻ tự tin tuyệt đối khi ông Mary nhấc bỗng em lên trong vòng tay vào cái đêm hôm trước trên mũi đất. Chúng không dám đuổi theo nếu ông ở đây. Cháu ước gì giờ này ông ở đây? Jane nói hơi to, có run run một chút, bất chấp hơi nóng hầm hập. Em không thấy yên tâm khi nghĩ đến Simon và bani trong bóng tối, nơi bất cứ thứ gì cũng có thể đang rình rập. Hai đứa có thể bị lạc đường, và không bao giờ ra được. Nóc hang có thể sập xuống. Ông Mary đáng lẽ đã có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện gì như vậy. Jen nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 12 phút rồi, mà cái dây trong tay em vẫn đang thả ra chậm rề rề và giật cục vào trong hang. Em giật hai cái thật mạnh. Sau một lúc giờ, em thấy cái dây giật hai lần thay cho câu trả lời, nhưng rất khẽ. Sợi dây đã tở ra được 2 3 Em ước gì mình đã đo sợi dây trong lúc thả nó ra Thời gian trôi qua thật lê thê Sợi dây vẫn cứ chạy tuột khỏi tay em Di chuyển vào hang tối với tốc độ còn chậm hơn lúc nãy Mặt trời chói chang bất động trên bầu trời xanh không một gợn mây Và một cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến Làm tung đuôi tóc dài buông xỏa của Chen Em vẫn dựa lưng vào đá Và để cho các giác quan của mình lang thang Cảm nhận cái nóng của mặt trời trên da Ngửi mùi biển trên đá ướt Và rong biển Lắng nghe tiếng sống biển Ý hoạp êm ái Rồi trong lúc đang lơ mơ như ngái ngụ ấy Chỉ còn ngón tay là hoạt động Em chợt sưởng sốt nhận ra rằng Tiếng nhịp sống biển đã đổi Em bật dậy Và chạy vòng trở lại Em kinh hoàng nhìn thấy Những đám rong gần biển nhất Giờ đây đang dập dành theo con sống Lúc trước còn chưa thấy ở đó Sống biển đang vỗ vào Chỗ lúc trước vẫn là triền đá Tới gần chỗ mình ngồi hơn lúc trước Em tự nhủ Thủy triều đang lên trên bắt đầu thấy quảng trong lòng Dài vòng dây cuối cùng Bây giờ đã lỏng ra trong tay em Hai anh em hẳn đã chui vào hang Được một đoạn quá xa rồi Em nắm sợi dây thật chắc Cuộn phần dây trùng vào tay Và đi ra ngay phía trước cửa hàng tối om Rồi giật thật mạnh Một, hai, ba cái Không thấy gì cả Em chờ đợi lắng nghe tiếng ỉ oàm đều đều của những con sóng đang trường lên Đúng lúc những giọt nước mắt hoảng sợ Bắt đầu dâng lên cay xè trong mắt Thì em thấy tín hiệu trả lời Ba cái giật nhẹ của sợi dây trong tay Gần như ngay tức thì Sức căng của sợi dây giảm đi Và sợi dây lại bắt đầu trùng hẳn xuống Jen thở vào nhẹ nhõm. Sợi dây di chuyển về phía em khi em kéo. Ban đầu thì chậm, sau đó dễ dàng hơn, nhanh hơn lúc em thả dây ra. Rồi cuối cùng, Simon và Bani, mắt chép lia lia đằng sau hai bàn tay dơ lên che ánh mặt trời, loạn troạn bước ra khỏi miệng hang hẹp. Chào! Simon ngơ ngẩn nói, nghe có vẻ còn choáng gián. Diêm đã hết từ 5 phút trước khi chúng ta được khỏi hang, Và đoạn cuối của đường ra là cả một hành trình ác mộng trong bóng tối đen như hát ính. Giò dẫm bước đi và chỉ tin tưởng bám theo sợi dây để biết đoạn đường phía trước không có gì trở ngại. Nó đã bắt Bunny để nó đi trước. Suốt dọc đường nó luôn có cảm giác rằng chỉ một bước nữa thôi là nó có thể đâm vào đá hay phải đối mặt với thứ gì đó không tên trong bóng tối. Và nó sẽ chẳng ngạc nhiên nếu khi chúng chui ra thì tóc nó đã thành bạc trắng. Jane nhìn Simon hơi nhoảng miệng cười, cượng gạo và lặp lại y hệt. Chào! Nhìn đây! Bonnie nói và dơ cái chén thánh lên. Jane cảm thấy nụ cười của mình rộng hẳn ra vì xuống sướng. Thế là bọn mình đã thắng chúng rồi, bọn mình đã có nó rồi. Trời ơi, dám hạ ông Gumery ở đây nhỉ? Em nghĩ nó làm bằng chàng đó! Bonnie cọ cọp vào lớp kim loại. Ở ngoài nắng, chén thánh kém dẻ thần Diệu hơn hẳn so với khi ở trong bóng tối bí ẩn của cái hang. Như một ánh vàng lấp lánh vẫn ẩn hiện đâu đó sau lớp bụi. Ở trên bề mặt cũng có quà tiết gì đó nữa. Nó nói. Nhưng mình không thể nhìn rõ nếu không lao sạch. Nó cổ quá nhỉ. Nhưng nó có ý nghĩa gì chứ? Ý em nói là mọi người đi tìm kiếm nó như điên, bởi vì nó có thể cho biết đi gì đó. Nhưng khi nhìn thấy nó rồi, thì có vẻ như nó chẳng nói lên được điều gì cho ai hết cả. Trừ phi cái quả tiết trên này là một loại mực mái gì đó. Bản viết cổ. Simon nhắc. Ôi trời ơi, phải rồi. Bonnie rút cái ống bằng chì nhỏ và nặng ra khỏi chén thánh và đưa trên xem cái bản giết cổ ở bên trong. Nó được lèn vào trong chén. Chắc là nó giết tiếp cái phần bản giết cổ của bọn mình còn bỏ dở. Em dám cá là nó rất quan trọng. Em dám cá là nó giải thích mọi thứ Nhưng mà chưa kịp nhìn qua Thì nó đã bục ra rồi Nó cẩn thận đóng nắp cái ống lại Chúng ta phải mang nó về nhà an toàn Simon nói Anh đang nghĩ liệu có chỗ nào không Chờ một chút Nó cầm lấy cái hộp kính diễn dòng Ở dưới cánh tay trên Và xoáy mở ra Bạn viết cổ quen thuộc của chúng Nằm vừa như in Ở nửa dưới của cái hộp Simon cầm lấy cái ống bằng chì màu đen Và cẩn thận thả nó vào giữa bảng giết cổ Ở bên trong hộp kính diễn dọng Rồi, có khăn mùi xoa đấy không Jen? Jen lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi áo ra Để làm gì? Thế này này Simon nói, dư nhét chiếc khăn tay Thành một cuộn chặt sâu bên trong đầu trên của bảng giết cổ Nó sẽ giữ cho cái ống mới khỏi bị sóc Mình sẽ phải chạy nếu muốn ra khỏi chỗ này trước khi Thủy Triều đuổi kịp. Mà như thế cái ống sẽ bị quăng quật rất nhiều. Lập tức, James và Bonnie cùng quay nhìn ra biển. Và gần như cùng một lúc, cả hai đứa đều há hốc miệng gì kinh ngạc. Kèm theo là một tiếng hức của nỗi kinh hoàng bị bất ngạc. Simon đang mãi cúi đầu đếp dặn hai nửa của cái hộp kính diễn dọng vào với nhau. Bèm dội dã ngẩn đầu lên. Những con sóng cuốn trong biển đi. Giờ chỉ còn cách chỗ chúng đứng chưa đầy 2 m Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề James và bani đứng sửng như trời trồng Đang nhìn ra xa phía ngoài khơi Trong một thoáng Một mỏm đá nhô ra che khuất tầm mắt của Simon Nhưng rồi nó cũng nhìn thấy hình nét cao cao Đường bệ của du thuyền phu nhân Mary buồn căng hết cỡ Đang dòng qua đuôi mũi đất tiến về phía chúng Rồi nó cũng thấy cả dáng người mặc đồ đen cao lớn đứng trước mũi tào, một tay giơ lên chỉ chỏ. Nhấn lên nào. Simon lấy Bunny và Jen, trong khi hai đứa hãy còn đứng ngây người ra vì kinh hoàng, rồi đẩy hai đứa đi lên trước. Chúng nhảy lên và trượt qua những tảng đá phủ đầy rêu, xa khỏi cái hang và con thùy buồm đang rượt đuổi. Bunny vừa chạy vừa nắm chặt chén thánh trong tay. Hai cánh tay dang ra để giữ thăng bằng. Còn Simon thì dứt khoát ôm chặt cái hộp bên trong đựng hai bảng viết cổ vào ngực. Nó ngoái nhìn qua vai lại đằng sau và thấy cánh buồm lớn màu trắng trên chiếc du thuyền đang hạ xuống bon và một chiếc xuồng nhỏ được thả xuống mạng. Bani trượt và ngã, suýt nữ thì kéo cả hai đứa kia cùng ngã nhào theo. Mặc dù ngã, cái chén thánh vẫn không rời tay nó nhưng lại đập vào một tảng đá kèm theo tiếng ngân thánh thoát như chuông hệt lúc trước. Tiến ngân ác cả tiếng chân bọn trẻ lội bì bỏng dội giả Nó cố gắng đứng dậy, bậm chặt môi Vì nước biển mặn ngấm vào chỗ đầu gối bị xước xót quá Rồi cả ba lại dội chạy Bây giờ thì chúng phải lội bì bỏng qua nước suốt cả quảng tường Sóng đã lớn hơn và đánh tràn qua cả những tảng đá Theo mỗi nhịp thủy triều dân Nước giấu kín những dũng và hố Bằng từng mảng rong biển nâu trôi nổi dập dền Chê lắp những tạng đá trần trụi bằng cuộn nước xoáy, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một dòng chảy đủ mạnh để cuốn phăn những đôi chân đang cuốn cuồng đến tuyệt vọng kia. Bà Nì lại bị trượt và ngã xuống nước đánh hoạch. Để chi cầm cho? Không! Bà Nì loay quay tìm chỗ đặt chân, trong khi trên nắm cánh tay còn rỗi của nó kéo dậy. Chà cơn ác bộn điên cuồng vì bị rượt đuổi để chúng chạy nhanh hơn. Hoàng mèo những bước nhảy rối loạn cục đường qua các tảng đá đang bị sóng đánh tới tấp Simon lại ngoái nhìn Hai người trên chiếc xuồng nhỏ đang kèo rất nhanh Rời chiếc du thuyền hướng về phía chúng Nó nghe thấy tiếng động cơ du thuyền khởi động Nhanh lên nào Nó thở hỗn hện Mình vẫn còn kịp Chúng mau chân hơn, suýt nửa thì ngã Chỉ còn đứng dẫn được nhờ tốc độ của chính chúng Vẫn chưa thấy bóng dáng bãi biển xung quanh mũi đất Mà chỉ thấy một bên là biển Còn bên kia là dách đá dựng đứng như một bức tường thành Và trước mắt chúng đang chìm dần vào thủy triều Là con đường dài tiếp tấp toàn đá trà rêu Đứng lại Một giọng trầm gian lên đằng sau chúng Quay lại Lũ trải ranh ngu ngốc kia Lại đây Chúng sẽ không bắt kịp ông mình đâu Simon vừa thở vừa nói tay đỡ bani khi nó suýt ngã lần thứ ba và dựng phát nó đứng thẳng dậy. Jen ở bên cạnh cũng đang cố lấy hơi từng bước, nhưng vẫn vừa chạy vừa dấp một cách cuốn cuồng tuyệt vọng tương tự. Rồi quanh mũi đất trước mặt lũ trẻ hiện ra một thứ khiến mọi hiêm vọng của chúng tiêu tan, chẳng khác nào đã rơi xuống lòng biển. Đó là một chiếc xuồng khác, khá dành dàng, đang rẽ sóng tiến về phía chúng như một chiếc xà lan. Thằng Biêu ngồi cạnh cổ động cơ gắn bên ngoài đang nổ bình bịch ở phía đuôi. Còn trước mặt nó, gã Quy đang hâm hở nhào về phía trước. Mái tóc đen dài của gã bay trong gió. Gã nhìn thấy ba đứa và hét lên Đắc thắng. Và chúng thấy một nụ cười không mấy dễ chịu nở trên khuôn mặt lầm lì của thằng Biêu khi nó hướng mũi xuồng về phía những tảng đá trên đường chạy của bọn trẻ. Ba đứa khừng lại, kinh hãi. Đường nào bây giờ, bọn chúng sẽ chặn đường mình Nhưng mình không thể quay lại được, nhìn xem, bọn kia sắp gặp bờ rồi Thấy mớm nước đã ngấp ngé sượt quanh chân, bọn trẻ cuốn cùng nhìn trước ngó sao Trước mặt chúng chưa đầy 10 thước, chiếc xuồng có gã Weeders đứng, cười, độc ác, đang tiến tới chặn đường Còn đằng sau chúng, chiếc xuồng nhỏ kia thì đang bập bình, ngay gần rìa đá Chúng đã bị sập bẫy một cách gọn gàng. Lại đây nào! Cái giọng trầm lại vang lên gọi chúng. Bọn mi không chạy thoát được đâu. Lại đây! Cả hát đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ, dán người cao lớn đen xì, một tay dung dãy chỉ về phía chúng. Giới hai chân dạng ra để giữ thăng bằng. Người lắc lư theo nhịp trồi thuộc của chiếc xuồng trên sóng. Gã non như thể đang cửa sóng biển dậy. Barnabas! Tiếng gọi trầm hẳn xuống Thành một giọng đều đều thôi miên Banabas, lại đây trên nắm chặt lái tay Bani Đừng có lại gần Không sợ đâu Bani sợ Nhưng không bị mê hoặc mụ mị Đến nỗi nghe theo lời gã như lần trước Anh Simon, mình làm gì bây giờ? Simon nhìn trừng trừng lên vách đá Băng khoăn nghỉ ngợi trong một khoảnh khắc hốt quảng Xem liệu chúng có thể leo lên đó trốn thoát được không. Nhưng mặt đá Granit dựng đứng dương thẳng lên cao, rất cao bên trên đầu chúng, không thể nào trèo lên nổi. Chúng sẽ chẳng thể tìm được một chỗ đặt chân ở đó, dù chỉ là để trèo lên cao khỏi tầm giới thôi. Và chúng sẽ ngã xuống từ đời não đời nào trước khi trèo lên tới đỉnh. Banabas! Cái giọng đó lại cất lên nhẹ nhàng nhưng xảo quyệt. Chúng ta biết cái gì ở trong tay cháu Và cả trong tay cháu nữa Simon à Đúng rồi, Simon Đặc biệt là cháu Simon và bani theo bản năng Đều khép chặt bàn tay Trên bản viết cổ và chén thánh Chúng không phải của các cháu Là giọng nói đó cất lên Nhưng nghe dữ dàng hơn Các cháu không có quyền gì với chúng Chúng cần quay trở về đúng chỗ của chúng Gã Hastin đang chăm chú theo dõi chúng, đứng sẵn sàng trên xuồng, đợi đúng lúc sóng dâng lên, thì nhảy sang chỗ mấy tảng đá. Vì có mấy đám trong biển nhập dành, cứ che lấp gờ đá là còn khiến gã trần chừ Bình bánh lái, ả Polly Widers đang gắn sức điều khiển chiếc xuồng nhỏ trong sóng biển liên tục dâng cao. Bà Nì đột nhiên hét to. Ông không thể có chúng được, chúng cũng chẳng phải của ông, tại sao ông lại muốn chúng cơ chứ? Ông làm gì có chuyện báo thang nào? Tôi không tin tất cả những gì ông đã nói. Gã hát tiếng bật cười khe khẽ. Ân thanh gian giọng nghe thật kỳ quái và lạnh xương sống, ác cả tiếng biển y âm. Các ông sẽ không bao giờ thắng hoàn toàn đâu. Simon nói giọng thách thức. Không bao giờ. Lần này chúng ta sẽ thắng. Một giọng nhẹ hơn gian lên đằng sau. Mấy đứa trẻ quay lại. Đó là gã Quy Đơ Cổ động cơ gắn bên ngoài đã tắt hẳn và thằng Bill đang dùng máy chèo dò dẫm giữa những tảng đá đưa chiếc xuồng kia tiến lại gần chúng hơn. bà đứa đứng xích lại gần nhau, lưng quay về phía dách đá, cố hết sức lùi thật xa. Nhưng từ hai phía hai chiếc xuồng, càng ngày càng trường lại gần chúng hơn. Phụ nhật Mary đang chạy chậm chậm dọc theo mũi đất. Chúng loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ chạy rền. Mặc dù không thấy ai trên thuyền Giá mà bọn mình có một chiếc thuyền Cha nói trong cơn tuyệt vọng Mình không bơi được hay sao? Bơi đi đâu nào? Mình phải làm được cái gì đó chứ Giọng bani giống lên cuốn quýt Các cháu sẽ chẳng làm được gì đâu Cái giọng hờn hợp và nhạo bán của gã Weeders Giọng qua mấy tảng đá đến tay chúng Gã đang đứng trên mũi con xuồng lắc lưu Chỉ còn cách chúng chưa đầy năm thước. Đưa bản viết cổ cho chúng ta. Đưa nó cho chúng ta. Và chúng ta sẽ đưa các cháu về an toàn. Thủy triều đang dâng lên nhanh lắm. Các cháu phải đưa nó cho chúng ta. Nếu chúng tôi không đưa thì sao? Simon bướng bỉnh hét to. Nhìn biển mà xem, Simon. Bây giờ các cháu không thể quay trở lại bằng đường cũ được nữa. Nhìn thủy triều mà xem. Các cháu hết đường rồi. Các cháu không thể thoát ra được, trừ phi đến chỗ chúng ta. Cái nói đúng đó. Jen thì thầm. Nhìn kia. Em đưa tay lên chỉ. Xa xa phía gần đá, nước biển đã dâng đến chân dách đá. Tuyện của cháu đâu, Simon? Cái giọng dĩu cợt lại cất lên. Mình sẽ phải đầu hàng mất thôi. Simon nói, giọng hạ xuống đầy tức tối. Cứ từ từ, Simon, chúng ta có thể đợi. Chúng ta còn vô khối thời gian. Chúng nghe thấy tiếng thằng Bill cười hành hạch ở trên xuồng. Bọn chúng tóm được mình rồi. Ôi, nghĩ đi, nghĩ đi. Mình không thể đầu hàng bây giờ được. Nghĩ tới ông Mary ấy. Thật tiếc là ngay từ đầu, bọn mình lại đi nghĩ tới ông. Simon chua chát nói. Chẳng ít gì đâu. Anh sẽ tuyên bố là bọn mình đầu hàng. Không. Bonnie rồi nói. Không. Và trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nó đã chộp lấy cái hộp đựng bản giết cổ từ tay Simon và bị bỏm lội qua những tảng đá ướt để ra sát mép nước. Một bên tay nó dược cao cái hộp, bên kia là chén thánh và giận dữ nhìn gà Hastin. Nếu ông không đi chúng ta lên thuyền và để chúng tôi cầm những thứ này về nhà, thì tôi sẽ ném chúng xuống biển. Bà Nhi, Jane kêu lên, nhưng Simon giữ em lại. Chăm chú lắng nghe. Gã hát vẫn không động đậy. Gã đứng nhìn cái dáng bé nhỏ giận dữ của Bani với vẻ kiêu ngạo cực kỳ bình tĩnh. Và khi gã lên tiếng, thì cái giọng trầm của gã trở nên lạnh lẽo hơn bất kỳ giọng nói nào chúng đã từng nghe. Nếu cháu làm thế, bà Nabass, ta sẽ để mặt cho cháu và anh chị cháu chết đuối. Chúng không hề nghi ngờ chút nào là gã đang nói thật. Nhưng Bunny đã bị một nỗi tâm phẫn vô bờ xâm chiến và nó kiên quyết sẽ không để nào tin bất cứ điều gì Gahastin nói nữa. Chỉ cần tin một lần thôi, nó biết mình sẽ lại bị bỏ bùa mê ngay. Tôi sẽ ném, tôi sẽ ném đó. Nếu ông không hứa, tôi sẽ ném. Bunny dơ chán thánh trong tay phải lên cao hơn và gặp tay định ném xuống. Simon và Jen há hóc mồm. Cả thế gian dường như ngưng lại, Tập trung xung quanh gã đàn ông cao lớn bận đồ đen Và chú bé nhỏ con Ý chí kẻ nọ đối chọi kẻ kia Mà Bani chỉ thoát được cái nhìn chồng chọc như thôi miên Đang chỉa thẳng vào mắt nó Nhờ cơn cuồng nộ trong lòng Thế rồi mặt gã hát tiếng méo sạch đi Và gã hét lên một tiếng ngàn ngạt Weeders! Kể từ lúc đó, đối với bọn trẻ Cả thế gian dường như đảo lộn Và mọi chuyện xảy ra chẳng còn hiểu là nguyên do gì nữa. Từ hai phía, Norman Weeders và gã Hastings xông vào bani Simon hét lên. Banny, đừng! Và lao về phía em trai để giữ chặt lấy cánh tay đang dơ lên của nó. Gã Weeders ở gần hơn nhảy một bước thật lực từ xuồng lên mỏm đá. Làm cái xuồng chao đảo như điên. Và thằng Bill phải quảng hồn ghi lấy bánh lái. Nhưng khi cái chân nhảy của gã hạ xuống chỗ đắng nhẹ, phải là mỏng đá, thì chúng thấy vẻ độc ác trên mặt gã, bỗng biến thành sợ hãi. Gã dung tay loạn xạ và chìm nghiễm dưới nước. Gã đã nhảy xuống trúng cái dũng khuất giữa những tảng đá. Cái hố mà biển rút đi để lại khoảng nước sâu, và bây giờ thủy triều lên càng khiến cho ngập sâu thêm. Trên co rò dựa vào dách đá, lạnh cả người, kinh hoàng nhận ra rằng Chúng cầm chắc đã lao đầu vào cái hố đó, nếu chỉ chạy tiếp khoảng một thước nữa thôi. Widders đã nổi lên mặt nước, ho sặc sụa và phun phì phì. Bani thì chần chừ, tay vẫn dơ cao chén thánh trên đầu. Gã Hastings cũng vừa nhảy sang mỏm đá mà không bị trượt. Giờ đang tiến những bước dài về phía Bani, đôi lăng mày rậm thành một đường giữ tợn dắt ngang mặt. và cặp môi nhét lên trong bộ điệu nhe răng mà không cười đến là khủng khiếp. Simon tuyệt vọng nhào tới, bị đường lia của cánh tay dài gạt mạnh sang bên. Nhưng trong lúc ngã xuống, nó kịp nắm được cẳng chân của gã đàn ông, và làm gã đổ quịch cả người xuống mặt đá ướt trơn tuột. Mặc dù cao lớn, gã Hastin vẫn di chuyển hệt như một con lương. Thoáng một cái, gã đã đứng dậy được, Một bàn tay to tướng nắm lấy cánh tay Simon và bằng một động tác vừa nhanh vừa hiểm độc bẻ quặt cánh tay ấy ra sau rồi giật mạnh lên đến nỗi nó phải kêu lên gì đau đớn. Á Quy Đơ ở trên suồng cười nhạt. Từ đầu á ta vẫn chưa động đậy. trên nghe thấy tiếng cười và cảm thấy ghét cô ả làm sao nhưng vẫn đứng chết chân trước ánh nhìn độc ác quay quay như quỷ dữ trên khuôn mặt đang nhìn xuống em. Cứ như thể một thứ gì đó kỳ quái đang ẩn sau cặp mắt của gã Hastin. Thứ gì đó không có tính người. Làm tràn ngập trong em một cảm giác sợ hãi kinh khủng hơn bất cứ cảm giác gì trước nay em từng có. Đặt nó xuống, Barnabas. Gã Hastin vừa nói vừa thở hổn hện. Đặt bản giết cổ xuống. Nếu không tao sẽ bẻ gãy tay anh mày. Simon ngọ ngoại trong tay gã. Và đá đá ra sao Nhưng rồi phải thở hắt ra Và buông người mềm nhũng Khi cánh tay bị giật cao hơn Và cơn đau nhói xuyên qua người Như thể nước đang sôi, Sùng sụt trong huyết quản nó vậy Nhưng Bunny Mặc méo đi gì lo sợ Chưa kịp hành động gì Thì một tiếng kêu thất thanh đã gian lên Từ phía chiếc du thuyền Một giọng khàng khàng hét lên Hốt quảng cảnh báo Ông chủ Đúng lúc đó Chúng nghe thấy một tiếng động khác To hơn tiếng máy nổ đều đều Của chiếc du thuyền đang đứng đợi Tiếng ro ro mỗi lúc Một to và gần hơn Đột nhiên ở khúc hoành Của mũi đất Chúng nhìn thấy những bọt nước trắng xóa Tung lên trước mũi một chiếc thuyền cao tốc Đang chạy từ Chewisic đến Nó lứt nhanh khủng khiếp Dòng qua mé ngoài của chiếc du thuyền Và tiến đến chỗ chúng đang đứng Và thoáng nhìn qua đám bọt Chúng thấy dáng một người duy nhất Mà chúng biết cũng cao như gà Hastings, bên trên là mái tóc bạc phơ bù xù quen thuộc đang bay trong gió. Trên kêu lên mừng rỡ, "Ông Gummery đó!" Gà Hastings gầm gừ rồi đột ngột thả tay Simon ra, tuyệt giọng nhào về phía Bunny lúc bấy giờ vẫn đang đứng phân dơ bên mép nước. Bunny nhìn thấy gã, giật kịp thời ngã người, chui thục qua dưới bàn tay gã. Thằng Bill đang ở trên xuồng, liền lao tới chỗ động cơ. và nổ máy rồ lên, rồi nhảy xuống, bị trượt trên đá nhưng vẫn đứng vững được. Toa mập và đầy đe dọa bên cạnh cái dáng cao lừng lững của gã Hastings, nó đối mặt với chúng, hơi thu mình lấy đà như các vũ công trong điệu minuet. Cả hai tiến về phía trước, dò dẫm từng bước giữa các tảng đá hiểm trở để tìm chỗ đặt chân, và ba đứa trẻ lùi lại sát vách đá. Chiếc thuyền cao tốc gầm lên giữa đám bọt tung trắng xóa. Trong dây lát, nó đã đến bên mũi đất. tiếng động cơ chuyển sang nhịp trầm rầm rập và con thuyền chậm rãi tiến vào gần hơn. Sợ hãi nhìn qua vai thằng Bill đang tiến lại gần. Trên thấy ông Mary đứng hiên ngang, bên cạnh là dán áo len xanh của ông Ben Hallow đang con mình bên bánh lái. Quên hết thảy vì quá mừng rỡ, em lao về phía gờ đá, làm thằng Bill giật mình đến nỗi dồ hụt và mất thăng bằng, xô vào gã Hastings. Gã giận dữ gầm gừ với thằng nhóc và cúi với tay lần cuối về phía Bonnie, lúc này đang đứng ép sát vào vách đá, nhìn Trương Trương một cách bất lực, hai tay buông thõng xuống rã rời. Nhưng Simon cố thu hết sức lực còn lại, chộp lấy chén thánh và cái hộp kính diễn giọng dài dài từ tay em trai, và giục ra khỏi tầm giới, vòng tránh gã ra mãi ngoài bờ sóng. Nó hét lên dục giả Ông Gomeri! Khi ông quay người lại Nó dơ tay lên và lấy hết sức Ném cái chén về phía chiếc thuyền cao tốc Rồi lo sợ theo dõi xem Liệu nó có bay được qua khoảng trống hay không Ở chỗ bánh lái Ông Ben Benhalo cố giữ cho con thuyền khỏi trồng trành Chiếc chén kỳ lạ hình chuông quay tích trong không trung Lói ánh vàng dưới ánh nắng Ông Mery bèn thò một tay ra bên sườn Như một cầu thủ bắt bóng cricket Và tóm được nó Đúng lúc nó đang bay dòng xuống mặt nước Cẩn thận Bani hét Gã Hastin xoay về phía Simon Đúng lúc nó thu tay lại Dỡm ném bản dứt cổ theo cái chén thánh Vừa nhanh như cắt Giọt sang bên thoát khỏi tầm giới của gã Nó ném Nhưng cái hộp vừa bay khỏi tay Thì gã Quy Đơ, Người ướt sủng đứng dậy trên chiếc xuồng Bất thình lình dung máy chèo lên Trong nỗ lực dụng về Hồng chặn cái hộp lại Chen thét lên Máy chèo đập vào cái hộp Đang bay giữa chừng Gã Quy kêu lên một tiếng đắc thắng Nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong họng gã Thành nỗi kinh hoàng Khi cái hộp dài kình càng ấy xoay tròn Đập vào máy chèo theo lực ném của Simon Và bung ra trong không trung Hai nửa cái hộp dăng ra cách xa con thuyền lá tả những bản giết cổ quen thuộc Mà chúng đã xăm soi không biết bao nhiêu lần Chúng thấy cái ống nhỏ bằng chì lấy ở trong hang rơi ra ngoài, đánh tỏ một cái như một hòn đá vào lòng biển. Và gần như cùng lúc, hai nửa của cái hộp kính chuyển dọng cùng với mảnh giấy da rất tơi tả, rơi xuống nước và mất hút. Những mẫu dụng của mảnh giấy da không nổi mà chìm ngay, cứ như thể chúng đã tan rửa ra. Chẳng còn lại gì nữa, trừ chiếc khăn tay của Chen đang lẻ loi trôi bồng bền trên mặt nước. Nhà rồi mấy đứa trẻ, máu như ngừng chảy, đông cứng lại trong người khi một âm thanh quan dài như tiếng hú của một con dật vang vọng khắp mặt biển. Đó là lần hú dài thứ hai mà chúng nghe thấy trong ngày hôm đó, nhưng lần này không giống với lần trước. Gã Hastings ngửa đầu ra sau như một con chó và bật lên tiếng rất to vì đau đớn, sợ hãi và giận dữ. Từ chỗ rìa đá, gã nhảy hai bước dài Rồi lão ầm xuống làn nước gần sóng, nơi cái hộp vừa chìm xuống. Bọn trẻ nhìn chằm chằm ánh nắng đang nhảy múa trên mặt nước, vừa khép lại bên trên đầu gá. Nhưng ngoài tiếng động cơ đều đều và tiếng biển rì ầm thì không còn âm thanh gì nữa cả. Rồi chúng chợt thấy chiếc du thuyền chuyển động và ả Widers được kéo lên bon để lại cái xuồng bập bềnh bên dưới. Thằng Biu cũng đứng im như bọn trẻ. Há hốc bồm nhìn mặt biển lúc này đang chuyển sang màu vàng ống dưới ánh nắng cuối ngày. Rồi gã Quy Đơ nó vừa loạn troạn lao đến chỗ động cơ gắn bên ngoài trên chiếc xuồng còn lại. Và khi chiếc xuồng bắt đầu phóng đi thì thằng bé nhảy dội lên bon. Bọn trẻ vẫn đứng nhìn không ai động đậy kể cả trên bon chiếc thuyền cao tốc lúc nó dạt về phía bờ đá theo con nước dành lên. Chiếc xuồng kia Chạy ra ngoài khơi, kêu vo vo như một con đang giận dữ, rồi bên cạnh đó, chúng thấy một cái đầu đen nhô lên khỏi mặt nước và nghe thấy tiếng thở phì phò cố lấy lại hơi. Chiếc xuồng chạy chậm lại, sau đó cả đàn ông và thằng bé kéo tấm thân đen sì cao nghệ kia lên bon, trong tay gã không có gì cả. Gã Hastings nằm ở cuối ngạt thở và hỗn hển cố lấy lại hơi. Nhưng khi chúng nhìn theo, thì gã ngẩng đầu lên, mái tóc đen ướt mềm vắt qua trán như tấm mặt nạ, gã giơ tay ra cho Quider kéo dậy, mặt méo đi vì giận dữ và căm thù, gã nhìn lại ông Melri. Ông Melri đứng trên chiếc thuyền ca tốc, một tay đặt lên kính chắn gió, còn tay kia cầm chén thánh. Mặt trời đằng sau ông sáng rực trên mái tóc bạc trắng. Ông dương người lên cao lớn và thẳng đứng, oai đến nỗi Mà trong một giây phút kỳ lạ, nằm ông y như một sinh vật dĩ đại của biển và đá. Và ông nói qua mặt nước bằng giọng sang sản dội lại từ dách đá. Những câu từ bằng ngôn ngữ gì đó mà bọn trẻ không hiểu nổi. Nhưng với một âm điệu khiến cho chúng chật thấy run rảy. Thân hình tối sẫm trên chiếc xuồng kia dường như trùng lại khi nghe thấy những âm thanh đó. Giá nạc nộ và đầy quyền quy của gã ngay lập tức. biến đi đâu hết đột nhiên trong gã thật lố bịch với bộ đồ đen ướt dính sát người và có vẻ bé nhỏ hơn hẳn trước đây cả ba tên trên xuồng đều co rúng người lại không động đẩy hay nói năng gì cả trong lúc chiếc xuồng tiến về phía chiếc du thuyền bọn trẻ bây giờ mới cử động lại được chơi á bani thì thầm ông ấy nói chi vậy anh không biết May là mình không hiểu đó. Jane chậm rãi nói. Chúng nhìn theo bóng ba tên trèo lên chiếc du thuyền và gần như ngay lập tức tiếng động cơ nổ to hơn và cái thân dài trắng lóa của phu nhân Mary lướt đi. Chiếc xùa máy động cơ gắn ngoài bị kéo lê theo sau nằm trơ trọi, còn chiếc kia bị bỏ lại, vẫn trôi dập dành trống không trên sóng. Chiếc du thuyền hướng ra phía dịnh qua cảng treo quy Xích, Và xuôi theo đường bờ biển Cho đến khi chỉ còn là một chấm trắng nhỏ Trên mặt biển giác nắng vàng Đến khi bọn trẻ trèo lên chiếc thuyền cao tốc Và nhìn trở lại Thì nó đã khuất hẳn